Hôm nay là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 414. Bao gồm các câu chuyện của à, người sinh ẩn danh của Huy Đặng, của Khoa Trần và của Quảng Nghiêm. Đặc biệt câu chuyện Quảng Nghiêm của Quảng Nghiêm mà Việt Thảo để cuối cùng nói về cái con ba ba chuyển thế. Sự việc này nó xảy ra ở một cái trại tị nạn ở bên Malaysia, ở Mã Lai đó. Thì có nhiều bạn à, không có sinh ra trong cái thời này. Hay là chưa từng trải qua biến đẹp vượt biên như thế nào Nghe có thể khó hiểu một chút Nhưng mà chịu khó nha Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư đầu tiên Chuyện ma gửi chú MC Việt Thảo Bức thư đẹp Việt Thảo nhận được vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 Kính chào chú MC Việt Thảo Cho cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú và gia đình Cũng như toàn thể mọi người yêu thích chuyện ma cháu xin ẩn danh. Cháu hiện đang định cư ở Thụy Sĩ. Cháu có vài chuyện ma góp nhặt được từ bạn bè và người thân. Cháu xin kể lại và cũng muốn đóng góp một chút xíu vào kho tàng chuyện ma dân gian. Nhưng mẫu chuyện của cháu chưa từng gửi đi một diễn đàn nào khác. Bây giờ cháu xin bắt đầu kể nha. Cháu sinh ở rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang. Lúc 6 tuổi cháu được ba mẹ gửi lên sống ở Sài Gòn Trong một nhà một người thân để đi học Đây là cái khoảng thời gian lúc mà mới tiếp thu Nên cuộc sống rất là khó khăn thiếu thốn Lúc đó còn chế độ tem phiếu Nhưng mà còn nhỏ nên Mình cũng cảm nhận được cuộc sống Mặc dầu nó khó khăn nhưng mà đối với mình nó vô tư lắm Nó khác khác như những người lớn đã từng sống qua ở một đất nước mà bây giờ coi như đã bị mất rồi. Thì ngoài cái giờ học ở trường tối nào, bọn trẻ trong xóm cũng hay tụm lại để nghe mấy chú, mấy bác thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, tức là những người đã bị thương tích ở trong cuộc chiến mà thuộc lính, hay sĩ quan của cái chế độ ở miền Nam. Thì những người đó cũng ở trong xóm hay tụ tập lại kể về những cái chuyện chiến trường, những cái chuyện mà kinh nghiệm của các bác, các chú đã trải qua. Và đặc biệt là những cái chuyện tâm linh mà các bác, các chú đã, đã gặp. Thì có một chú rất kể là lúc mà hai bên còn giao tranh thì đơn vị của chú cũng được giao cho giữ một cái một cái nơi, nhưng mà Cái chỗ đó thì ở ngoài vùng dân cư và cũng khá hoang vắng. Buồn mà. Đâu phải bữa nào cũng đánh, đêm nào cũng đánh. Có khi lâu lâu mới đánh, có khi lâu thật lâu cũng chưa đánh nhau. Có khi hai ba ngày đánh liên tục. Anh em cũng buồn, cho nên cứ tối tối là trong đơn vị rủ nhau lai rai. Thì mọi người mới, mới cử chú mà cái chuyện này đó đi mua rượu thì thường thường đi đó không có đi ban ngày mà đi lúc chiều tối nó mới an toàn phải nói đối với lính cái bóng đêm là bạn của họ mà thì cái chỗ đóng quân đó cách cái thôn xóm nhỏ mà có bán quán rượu đó có, có cái quán bán rượu đó nó tầm cả khoảng ba cây số đi cũng lâu à chứ không có mau ba cây số cũng khá xa Bận đi thì không có gì xảy ra. Trước khi trở về đơn vị, mua rượu mang về, ổng thuận tiện, ổng làm luôn vài ly nữa. <cười> mà đối với một người lính hồi đó uống rượu hoài hà rầm mà, uống vài ly đâu gắn thua gì. Nó còn có hừng chí để mà đi nữa. Lúc khi về thì trời đã tối đen rồi. Lúc bà đang đi, thì chú ngay phía sau lưng nó có tiếng xe ngựa chạy lọc lộc cộc cọc cộc tới. À, chú nghĩ trong đầu thôi sẵn thì mình quá giang một đoạn đi nó cũng đỡ mệt cũng ba cây số cho bờ cho bộ có lẽ chiếc xe này thấy chú đi và cũng biết ý chú nghĩ gì chú... nghe chuyện hot nhất tại đọc